các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với tốc độ chóng mặt, cái hại đứng giữa đường. Người tài xế xe tải kinh hãi hét lớn để hại tránh ra, nhưng cả người đứng, đứng đó như chạy chậm. Chiếc xe tải thắng gấp nhưng không kịp. Cú́n hại bao gọn bánh xe, hại chết ngay tại chỗ. Ở giữa đường giờ đây chỉ toàn máu lẫn máu. Người dân xung quanh kéo đến cả lúc cả đông để chứng kiến và không ai không khỏi bàng hoàng kinh hãi thương tiếc cho số phận của cậu thanh niên trẻ tuổi. Không khí thay lương bao trùm cả một vùng. Đầu đó, chợt nghe những tiếng than khóc nghe như ai oán cùng với những tiếng cười ghê rợn lạnh lẽo vang lên từ cõi xa xăm vọng về. Về phần Lan, từ khi Hải mất, cô cũng buồn rầu và tiếc thương không kém vì ba cỏ cô mà Hải đã ra nông nỗi này. Cô cũng tự trách những bản thân mình đã phụ hại Để hại đau khổ tuyệt vọng suốt một thời gian dài Từ lúc sau đám tan của hại Hiếp cô đi đơn về buổi tối Đều có cảm giác có người đi theo đằng sau mình Nhưng khi cô quay lại nhìn Thì không thấy ai cả Lát sợ hãi bước nhanh về Trong trạng thái lo sợ, thấp thọ Tối không ý Khi cô chuẩn bị đi ngủ Thì cô bất giác cảm thấy lạnh lạnh Như có ai đó đang đứng nhìn mình Một bóng đen quen thuộc lúc ẩn lúc hiện, với đôi mắt chứa đầy sự căm giận, chất chứa hận thù, xen lẫn vào tiếng gió là những tiếng kêu gào khóc lóc thảm thiết cùng với tiếng nói vang vọng bên tai. "Chà mạn cho tao, chà mạn cho tao." Biết là hại hận mình nên hồn vẫn chưa siêu thoát, lan sợ hãi cực độ, cô ôm đầu than khóc. Một đôi tay người vô khảnh từ đằng sau toan nhào đến. Nó gần như đắt chạm vào cô, hình ảnh hiện ra hết sức kinh dị là hàm với cái lưỡi dài thè ra, miệng há lớn, giống hì như Khải Ngạnh khi Hải bị xe tai tông chết, hại như muốn bóc cổ để giết chết Lan. Không chỉ có ngủ, mà ngay cả khi Lan đứng trước gương chải tóc, hại bất hiện ra trong gương với hình ảnh kinh khủng đó. Nhiều lúc Lan đang ở một mình thì hại hiện hiện ra túm đầu và như muốn cắn vào cổ Lan biệt đoạt mạng của Lan. Những ngày sau đó, Lan luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, hết lần hết cậu sinh thì khóc lóc lảy lục, bạn luôn hướng về khoảng không như có ai đang khiển hấu mình lam vậy. Chính bạn trai mới của Lan thấy vậy thì vô cùng lo lắng cho người yêu của mình. Một buổi sáng nọ, Chí tới nhà dụ Lan đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Mặc dù được Chí dụ đi dạo, nhưng cô vẫn không hề cười. Mặt nét mặt nam rất u u vũ. Đi bên cạnh Chí, nhưng cô luôn nhìn quanh như lo sợ có ai đó theo dõi mình. Hai người họ cùng nhau đi dạo cho đến khi họ đi ngang qua một khu chung cư. Chí và Lăng không hề hay biết rằng có một thế lực vô khỷ với biết bao nhiêu nỗi uất hận, oán giận muốn cướp đi mạng sống của họ để trả thù. Từ trên cao, một viên gạch rơi xuống, nhưng chỉ trúng vào bên mặt của Chí kính cho máu tuôn ra xối xả. Nếu viên kẹt đó rơi xuống ngay đầu thì chắc có lẽ Chí đã mất mạng rồi. Lan hoảng sợ, vội vàng xem Chí bị thương như thế nào. Trong cái khoảnh khắc đó, cả cô và Chí như nên tính mạch đạo, không hay bảo ai, cả hai cùng nhìn lên phía trên thì hình ảnh một người con trai hiện ra với phần đầu đã bị biến dạng. Cái cằm thì xéo qua một bên, mắt trắng dã, cái lưỡi thè dài ra. Lan sợ hãi ôm chặt lấy Chí, lặng khóc trong niềm hối hận vô bờ. Chí cố nhìn lên một lần nữa thì không thấy gì nữa. Từ đó, Khải luôn đeo bám Lan, cô không lúc nào được yên, tan dần dần bị trầm cảm. Cô hay nói chuyện một mình rồi chắp tay vãi lẩy khoảng không trước mặt, miệng thì luôn lẩm bẩm. Lan kể lại câu chuyện trong làn nước mắt, cô vẫn còn run sợ khi kể về nó. Tôi nhìn Lan với vẻ mặt đăm chiêu, vì suy cho cùng thì mọi chuyện xảy ra cơ sở thế này đều là do Lan. Nếu cô ta không phù hài và kiên quyết hơn thì có lẽ thảm kịch sẽ không xảy ra. Rồi tôi bảo hai người họ cứ về nhà nghỉ ngơi, đây thuộc về vấn đề tâm linh và tôi sẽ lên một kế hoạch phát độ điều trị tâm lý cho cô Lan. Cả hai cứ về nhà và chờ lịch hẹn của tôi. Hai người họ lặng lẽ rời đi vừa đi, Lan vừa quay lại nhìn tôi với gương mặt được buồn, nhưng dường như tôi đã không để ý đến ánh mắt ấy. Hai người họ xa vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net